Hình thế Đức Phi, Phượng khinh chương 393 Mò Dương chết. E, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fizykatan, Betashakura. Bởi vì ta là người của định vương phủ. Kịch biến bất ngờ khiến cho tất cả mọi người sướng sờ. Ngay cả một dương cũng lập tức xuất thần. Một liệt đang ngồi trong lòng của hắn bỗng phi thân lên về phía tầng phong Bởi vì tất cả mọi người bị tình buôn bất ngờ làm khiếp sợ Thì vậy bên người một dương cũng không có ngăn hắn lại Hắn cứ thế rơi xuống bên người tầng phong Với tư cách cha con mấy năm nay Một dương mới phát hiện mình không biết một chút gì về đứa con trai này Ít nhất hắn cũng không biết một liệt lại có khinh công giỏi như vậy Một liệt đứng bên người Tần Phong Cười tủm tiểm dơ truy thủ trong tay mình lên Nghĩa phụ Như thế nào Tần Phong đưa tay vỗ vỗ đầu một liệt tán thưởng Làm cho bạn nhỏ một liệt sung sướng cười hiếp mắt Đối với một liệt Sự tán thưởng của tầng phong không đơn thuần của nghĩa phụ dành cho nghĩa tử Mà quan trọng hơn là của thống lĩnh Kỳ Lân Sắp trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất Kỳ Lân Dĩ nhiên một liệt rất vui vẻ Trên lưng ngược, một dương thống khổ khom người che máu ở bụng đang tuôn ra Không tin nhi tử đứng cách đó không xa lại trở nên lạ lẫm Liệt nhi Con... Một liệt nhìn qua một dương bất đắc dĩ thở dài Buồn bã nói ngươi vẫn không rõ sao Ta không phải con của ngươi Cái gì một dương có chút hoảng hốt lắc đầu Trong lòng chỉ cảm thấy trước mắt vô cùng nhảm nhí Thậm chí cảm thấy có lẽ mấy ngày qua hết sức mệt mỏi nên sinh ra ảo giác Lúc lâu mới ngẫm đầu lên nhìn qua một liệt nói ngươi không phải liệt nhi Vậy ngươi là ai Các ngươi đem liệt nhi đi đâu Rồi một liệt nói ta xác thực là một liệt Nhưng Con ngươi không gọi là một liệt Năm đó Ngay cả ngươi thậm chí là giao cơ Cũng không cho đứa bé một cái tên Một dương không thể duy trì được nữa Cuối cùng từ trên lưng ngựa ngã xuống Thì vậy bên người vội vàng Đỡ lấy hắn trừng mắt Nhìn một liệt bên người tần phong Một liệt vô tội nhuống vai, nhìn một dương vì khiếp sợ cùng đau đớn mà sắc mặt trắng bịch, một liệt hơi không đành lòng Lại nói, một dương đối xử với một liệt mấy năm nay cũng không có gì không tốt Tuy bị vợ hắn ám hại mấy lần, nhưng nhà cao cửa rộng trong đại viện nhà ai mà không có chuyện bí ẩn Chỉ tiết Phủ một dương hầu đắc tội không đúng người Từ thời điểm bọn hắn đến sở kinh, định vương cũng đã định cho phủ một dương hầu kết cuộc. Mấy năm này yên bình cũng đến thời điểm lấy lợi nhuận rồi. Ngươi, ngươi là người định vương phủ một dương cắn răng hỏi, con của ta ở nơi nào? Một liệt ngật đầu nói đúng vậy, con của ngươi ở đâu? Ta cũng không biết, cho dù biết rõ cũng không nói cho ngươi biết. Một dương giỏi theo hắn nói đứa bé đó là người của phủ một dương hầu ta. Chẳng lẽ định vương phủ ngay cả hài nhi mới sinh không lâu cũng không tha nghĩ đến khả năng này. Trong lòng một dương không khỏi run lên. Có lẽ con hắn cũng đã sớm chết rồi. Những năm gần đây, hắn yêu thương sụn ác chỉ là người của định vương phủ đưa vào phủ một dương hầu để thăm dò. Nếu như những năm này ở lại phủ một dương hầu không phải ta thì con của ngươi đã sớm bị vị phu nhân kia hại chết rồi Một liệt biểu biểu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn mà nói Nếu như lúc trước trở lại phủ một dương hầu cùng giao cơn là con của hắn thật Chỉ sợ đứa bé kia sớm đã không biết chết bao nhiêu lần rồi Chỉ trước một dương, một liệt có chút khoáng niệm nhỏ Một dương sượng sốt nửa ngày, đột nhiên cười ha ha mấy tiếng Nhìn qua một liệt nói trước khi cùng Lữ Cận Hiền giao chiến Bố phòng và cơ mật đều là ngươi truyền ra ngoài sao Định vương phủ quả nhiên rất cao minh Một đứa trẻ con cũng có thể Một liệt mém môi cười cười cũng không trả lời hắn Mất máu quá nhiều Một dương hơi choáng ván Có lẽ hiểu chính mình hôm nay khó tránh khỏi khiếp nạn này Cũng dứt khoát không hề chống cự Phất phất tay xu thuộc hạ đến đỡ đi Mặc kệ chính mình ngã ngồi dưới đất Nghĩ tạm một lát Một dương mới mở to mắt hỏi giao cơ ra thế nào rồi Cho dù ngươi không phải nhi tử của nàng ấy Mấy năm nay nàng đối xử với ngươi không có gì không đúng Ngươi sẽ không Một liệt có chút khó xử cũng không có ý mở miệng Kỳ thật hắn hy vọng một dương không hỏi đến vấn đề này Cái gì cũng không biết sẽ ít thốn khổ hơn Miễn cho giao cơ khó xử lại không ngờ một dương lại hỏi đến Một liệt ngẫm đầu nhìn tầng phong Tần phong lạnh nhạt xem một dương Sau lưng mọi người truyền đến giọng nữ réo rắc ta nói Mặt gia quân mở ra một con đường, giao cơ từ phía sau một bộ dạng nhàng nhạt bước ra chậm rãi Một dương nhìn giao cơ trước mắt Một thân áo trắng Áo tràng bạch hồ màu trắng nổi bật càng làm cả người trắng nõn thanh tú Càng xinh đẹp hơn trước Rút đi ăn mặc quý giác ở phủ một dương hầu tăng thêm mấy phần thanh lệ bình thản Hiển nhiên mấy ngày nay không phải chịu khổ gì Si ngốc nhìn cô gái trước mắt Trên mặt một dương rốt cục bày ra một tia cười thảm Tình hình trước mắt còn có cái gì không rõ Vì cái gì? Giao cơ Khục khục tại sao phải như vậy? Một dương thống khổ nhìn qua cô gái trước mắt Rồi một liệt cho hắn một đau không đau khổ Bằng lúc giao cơ xuất hiện Giao cơn lạnh nhạt nhìn qua hắn. Nói ngươi còn nhớ rõ năm đó ta mang theo con rời đi. Có để lại một lời nói cho ngươi. Một dương hơi giật mình, lâu sau mới nhớ tới, gật đầu nói ta nhớ được. Nàng nói, cả đời này đều không muốn gặp lại ta và người của phủ một dương hậu Nhưng lạc, về sau nàng mang theo liệt nhi trở về ta cho rằng. Giao cơ tươi cười có chút đắng chát Ngươi chưa từng có coi lời nói của ta xem là thật Từ lúc ta mang theo liệt nhi trở lại sẽ hiểu Đến bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao Ta mang theo liệt nhi trở về cũng không phải ta suy nghĩ cẩn thận rồi Mà là vì Ta chính là mật thám của định vương phủ Ngày đó ta trở về Ngươi nên phải đề phòng ta Một dương rất yêu nàng Một mực tin tưởng giao cơ Nhưng một dương lại chưa bao giờ Chăm chú nghe nàng nói chuyện nhiều Cho nên một dương Cũng chưa bao giờ hoài nghi Ý đồ của nàng khi mang hài tử Trở về phủ một dương hầu Chỉ cho rằng nàng Mang theo con ở bên ngoài Chịu khổ đủ rồi Dĩ nhiên sẽ trở về Nàng Thật không ngờ nàng hận ta Một dương nói bi thảm Giao cơn lắc đầu, không ta không hận ngươi Ta chỉ không hề yêu ngươi mà thôi Định vương phủ và vương phi có ơn cứu mạng ta và con Một dương ta chỉ muốn con của ta sống bình an trên cõi đời này mà thôi Dù cho, dù cho hy sinh ngươi cũng sẽ không tiếc Một dương phun ra một ngụm máu tươi Hắn đưa tay ngăn cản thị bệ muốn đỡ hắn Lắc đầu cười thảm nói giao cơ Ta chưa bao giờ nghĩ tới Ta chưa bao giờ nghĩ tới Phủ một dương hầu như vậy mà bị hội dưới tay của nàng Nhìn qua áng mây đen trên trời Ánh mắt một dương xa xăm Còn nhớ rõ năm đó Thời niên thiếu đúng là khí phách tung bay Kỵ mã ỉ tà kiều Mãng lâu chiêu Hắn đánh ngựa đi qua khuyên thành phường Vừa hay nhìn thấy cô gái tuyệt sắc lười biến ngồi cạnh cửa sổ Từ đó về sau liền động lòng trầm mê không dậy nổi Mà bây giờ nữ tử này áo trắng thanh thoát Mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng Đã sớm không là vũ cơ kinh hoa tuyệt sắc khuyên thành năm đó Mà hắn cũng đã sớm không là thiếu niên phong lưu phóng khoáng rồi Một dương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài Giống cả đời chưa từng được cười như thế Mọi người nghe tiếng cười của hắn Nhưng trên mặt lại không có chút thần sắc vui mừng nào Mà ngưng trọng có vài phần ảm đạm cùng bi thương Giao cơ, nàng tới Ta có mấy câu muốn nói với nàng Một dương bình tĩnh nhìn qua giao cơ nói Giao cơ ngật gật đầu, bước chậm đi ra phía trước Mẫu thân Đường một liệt sốt ruột kêu lên Giao cơ tần phong nhớ mày Một dương lúc này đã cùng đường Ai không biết hắn có thể kéo dao cơ chết cùng không Dao cơ ngoái đầu nhìn lại cười nhạt nói không sao Thấy dao cơ cười nhạt trong lòng tần phong hơi trầm xuống nhíu nhớ mày nhưng lại không mở miệng ngăn cản lần nữa Giao cơ đi đến bên một dương ngồi xổm xuống Ngươi muốn hỏi cái gì Một dương nhìn xem nàng Nàng thật không sợ ta Giết nàng tuy hắn đang bị trọng thương Lại ở khoảng cách rất gần Muốn giết một người trói gà không chặt Như dao cơ cũng không khó đấy Dao cơ bình thản Hờ hưởng không nói Một dương nhàn nhạt cười khổ Thấp giọng hỏi đứa bé kia Đứa bé kia tại ly thành Con rất tốt Dao cơ nói Là định vương phủ mang con đi một dương mang theo một thoáng hy vọng hỏi Có lẽ trong lòng hắn vẫn không tin cô gái trước mắt phản bội hắn Có lẽ nàng chỉ vì con không thể không làm thế Chỉ tiếc Sự thật tàn khúc làm hắn không thể không đối mặt Giao cơ khẽ lắc đầu Không Ta chủ động yêu cầu đến đây Ta không hận ngươi, nhưng phủ một dương hầu lại để cho mẫu tử ta khắp thiên hạ không trốn dung thân. Ta chỉ có thể đi Tây Bắc. Lại cùng phủ một dương hầu có cường oán, định vương muốn hủy phủ một dương hầu, muốn lão hầu ra thống khổ. Mà ta, muốn con ta được định vương phủ bảo hộ sống bình an. Chỉ đơn giản như vậy. Định vương. Một dương thống khổ nhắm mắt lại Phủ một dương hầu vốn không có thù gì với định vương phủ Nhưng năm đó phụ thân hắn phụ mệnh tiên hoàng ra tay với vương phi Lại mang tai họa lớn cho phủ một dương hầu Những năm này Đối với những người ra tay với vương phi Mặt cảnh kỳ chết rồi Quyền quý Tây Lăng chết hơn phân nữa Phủ Trấn Nam Vương suyết đoạn tử tuyệt tôn. Bắc cảnh vương nhậm kỳ ninh nước mất nhà tan. Chỉ có Phủ Mục Dương Hầu dựa vào cái gì mà may mắn thoát khỏi. Vốn, định vương sớm cũng đã bắt đầu động thủ đối phó Phủ Mục Dương Hầu rồi. Chỉ là bọn hắn không biết thôi. Phụ thân cả đời coi trọng nhất là vinh quang Phủ Mục Dương Hầu. Bọn hắn chết đi về sau trên lưng lại mang danh loạn thần tạc tử Phủ một dương hầu từ nay về sau đoạn tử tuyệt tung Mà thôi con nối giỏi Lưu lạc bên ngoài bọn hắn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua Lại đem một mật thám không rõ lai lịch coi như đứa con nối dỗ duy nhất nâng trong lòng bàn tay mấy năm nay Định vương trả thù quả thật ngoan đột phụ thân phụ thân còn chưa chết phải không một dương hỗn loạn trong suy nghĩ phục hồi lại tinh thần vắt lấy giao cơ hỏi nếu như định vương đã sắp xếp hết thảy để trả thù phủ một dương hầu mà nói sao để phụ thân hắn sớm chết như vậy giao cơ khẽ thở dài một cái nhìn qua ánh mắt lo lắng của một dương nhẹ nhàng gật đầu Lão Một Dương Hầu xác thực hiện tại còn chưa chết Nhưng Giao cơ biết ai cũng không cứu được Lão Một Dương Hầu Kết cục của Lão cũng sớm đã định rồi tuyệt đối sẽ càng không thoải mái như Một Dương Giao cơ hiểu rõ sự tình, làm sao Một Dương có thể không rõ Hắn vốn cũng là người thông minh, biết nhiều sự tình như vậy chỉ trong chốc lát sâu chuỗi lại Giao cơ và Một Liệt bị bắt đi Ngay từ đâu chính là cái bẫy không chỉ phủ một dương hầu mà còn có mặt cảnh Lê Định Vương Thủ đoạn 2 Cuối cùng, một dương chỉ có thể cười khổ nói Giao cơ Tần Phong trầm giọng nói Bọn hắn gây động tỉnh không nhỏ Dây dương lâu nếu để đại quân Triệu Liêm phát hiện chạy tới Sẽ có phiền toái Giao cơ gật gật đầu Đứng lên trầm mặt đi tới sau lưng tầng phong Ánh mắt một dương phức tạp theo trên người giao cơ rơi xuống tầng phong cạnh một liệt cuối cùng lắc đầu nói Phủ một dương hầu có lỗi Một dương một mình gánh chịu cầu định vương và vương phi tha cho gia phủ một mạng Người ở chỗ này không trả lời Định vương đã định ra sự tình như thế sao có thể dễ dàng thay đổi Định Vương có thể giày vò phủ Mục Dương Hầu nhiều năm như vậy. Mà năm đó cũng không một kiếm giết chết Lão Mục Dương Hầu cũng đã nói rõ vấn đề. Chỉ sợ là Vương Phi tự mình cầu tình cũng chưa chắc có tác dụng. Tần Phong trầm giọng nói ta sẽ chuyến của lời ngươi đến Vương gia. Vương gia quyết định không ai có thể ngăn cản. Nhưng Lão Mục Dương Hầu tạm thời sẽ không chết. Vương gia còn muốn gặp lão một dương hầu Dĩ nhiên sẽ không để lão chết Nhưng nướng lão tự sát lại khác Một dương rốt cục trầm mặt thở dài Nói là ta suy nghĩ quá nhiều Giao cơ Bảo trọng Lời còn chưa dứt Chỉ thấy một dương bởi vì mất máu quá nhiều Có chút mơ mơ màng màng Đột nhiên mở mắt Rút trường kiếm trong tay thì vệ bên người Một đạo huyết quan hiện lên Một dương bình tĩnh nhìn qua phương xa Thời gian dần trôi qua đã mất đi ánh sáng Giao cơ nhắm hai mắt lại Không nhìn lại nam tử nằm trên vũng máu sau lưng Quay người đi Một liệt nhìn thoáng qua tầng phong cũng quay người đi theo Tầng phong lướt mắt qua tình hình trước mắt Trầm giọng phân phó nói Đưa Lão Mục Dương Hầu ra ngoài Đưa thi thể Mục Dương qua cho hắn Cho dù bên cạnh là thiết huyết ý chí kiên cường Và giàu lòng hy sinh như tướng sĩ Hắc Vân Kiệu Cũng không khỏi toát ra một tiên không đành lòng Trong lòng chỉ có thể thở dài Lão Mục Dương Hầu không may trêu chọc phải người không nên trêu chọc Trên sườn nối tỉnh mịt không người Giao cơ một mình ngồi nhìn xa xa cảnh sắc có chút tiêu điều ngẩn ngơ Một liệt đi tới ngồi bên nàng trầm mặt không nói Hồi lâu Giao cơ mới cười nhạt nói con không theo chân bọn họ sao hiện nay chiến sự quyết liệt Bọn người tầng phong cũng không thể dừng lại quá lâu Một liệt lắc lắc đầu nói nghĩa phụ nói đằng sau không có chuyện của con Bảo con ở lại bảo hộ mẹ Giao cơ không muốn rời đi cùng với đại quân, Tần Phong cũng không miễn cưỡng Chỉ phái người âm thầm bảo hộ nàng, một liệt cũng ở lại. Sự tình phía sau là trên chiến trường đau minh thương đấu, mặc ra quân không thiếu người cũng sẽ không để một đứa bé trên chiến trường. Nhìn giao cơ ảm đạm thất thần, một liệt thở dài nói nếu mẹ muốn khóc con sẽ không nói cho người khác biết a Kỳ thật hắn cũng có chút muốn khóc, hắn từ nhỏ là cô nhi không cha không mẹ. Mặc dù có định vương phủ chăm sóc không có gì là ủi khuất, nhưng lại không có cha mẹ ruột yêu thương. Một dương trở thành cha hắn vài năm, đối với hắn thật tâm không sai đấy. Khó trách lúc trước thầy huấn luyện hắn nói là mật thám quan trọng yếu không phải có võ công cũng không phải có năng lực. Mà phải có tâm địa cứng rắn Hắn như vậy Giao cơ còn đau khổ hơn là điều không cần phải nói Giao cơ cười nhạt một tiếng nói mấy năm trước Đã dự đến kết cục hôm nay Còn có cái gì khóc hay không sao Một liệt nhìn nàng Nhẹ giọng hỏi mẹ có phải hy vọng Một dương dết mẹ giao cơ trầm mặt không nói Một liệt biết hắn đã đoán đúng Vội vàng bắt lấy dao cơ nói mẹ đừng nghĩ quẩn, đừng quên. Mẹ còn có con trai. Mẹ còn có con, con không phải cũng gọi mẹ là mẹ sao mẹ? Mẹ có trách ta đâm một dương một đao không? Dao cơ lắc đầu, sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, nói đứa nhỏ ngất, vô luận con làm thế nào. Cuối cùng đều giống nhau. Con không cần lo lắng cho mẹ. Mẹ còn muốn trở lại Ly Thành, nhìn xem con và đệ đệ của con bình an lớn lên đấy. Một liệt lúc này mới yên lòng lại, hỏi mẹ sẽ đem đệ đệ về sao? Giao cơn lắc đầu, chỉ cần nó bình an lớn lên là tốt rồi, huống chi? Nó được dưỡng phụ dưỡng mẫu chiếu cố nhiều năm như vậy, mẹ cần gì phải đi quấy rầy nó? Như thế nào? Tương lai con không muốn giữ mẹ một liệt vội vàng lắc đầu nói làm sao lại như vậy. Mẹ yên tâm về sau con nhất định sẽ chiếu cố mẹ cùng nghĩa phụ đấy. Ách! Mẹ muốn gặp đệ đệ con giúp mẹ mang về là được. Nhìn qua đứa con trước mặt mình cẩn thận từng ly từng tí một. Trong lòng giao cơ đang lạnh lẽo cũng không khỏi dâng lên vài phần ấm áp. Nhàn nhạc minh cười dựa vào một liệt ngân nga lên một điệu hát dân gian Khúc ca mềm mại động lòng người lại tại nơi hàng xuân điều hiên càng có vài phần thê lương Giao cơ nhìn trời chiều xa xa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mặt Trong đại doanh mặt gia quân nữ Cận Hiền vui mừng nhìn nữ tự áo trắng cười vang thế nhân đều nói kỳ lân suốt hủy nhập thần Mạc tướng hôm nay thấy được năng lực Mạc tướng bội phục Lúc này đây Lữ Cận Hiền dưới tình huống đột phá hơn 10 vạn minh mã mà chỉ hao tổn cực nhỏ Xác thực không thể bỏ qua công lao của Kỳ Lân Nếu không phải ám vệ định vương phủ đưa tin tức sở quân đến Mặc dù Lữ Cận Hiền có chắc vượt qua được nhưng lại phải hao tổn không ít minh mã Lại càng không phải nói Hôm nay hắn đột nhiên nhận được tin Vương Phi truyền đến Lại để cho hắn lập tức tiến công đại doanh sở quân cánh Tây Vốn hắn có chút lo lắng Dù sao số quân nhân trên lệch quá nhiều Mặt đối mặt cường công không phải là thượng sát Lại không nghĩ rằng đánh được một nửa Thì Vương Phi dẫn người đến đây chi viện Sở quân không biết tại sao lại tháo chạy Thu binh trở lại Đại Doan. Nghe Vương Phi giải thiết xong hắn mới hiểu được hóa ra trong mấy ngày ngắn ngũi này. Vương Phi bày ra kế cho nội bộ sở quân nổi loạn A Nghe lời Lữ Cận Hiền nói, Diệp Ly có chút bất đắc dĩ cười khổ nói cái này chỗ nào mà ta nghĩ được biện pháp. Kế sách này của Mặt Tu Nghiêu nói làm châm ngòi nội loạn sở quân kỳ thật vì đối phó Phủ Mục Dương Hầu nhiều hơn. Bởi vì từ khi bắt đầu chính là vì Phủ Mục Dương Hầu chuẩn bị đấy, Mặt Cảnh Lê có thể nói bị vạ lây mà thôi. Nhưng chuyện như vậy tự nhiên không thể nói với người phía dưới. Định vương quan báo tư thù lại chuyện này càng ít người biết càng tốt. Lữ Cận Hiền nói hiện nay Vân Đình tại Hàn Quốc quan kiềm chế đại quân mặt cảnh Lê Chỉ sợ chúng ta cũng phải nhanh một chút Trong tay Vân Đình có hơn 10 vạn đại quân Địa hình Hàn Quốc quan đối với mặt gia quân cũng không phải đặc biệt có lợi Nếu như mặt cảnh Lê hung ác liều mạng xông lên hơn 10 vạn binh mã thì Vân Đình thật đúng là không may rồi Dịp Ly gật đầu nói đại tướng quân nói đúng Thừa Dịp quân cánh Tây vừa mới xảy ra chuyện Sĩ khí sa sút nhân tâm bất ổn Chúng ta nhất định phải mau chóng suốt binh giải quyết bên này Nhưng mà Lôi Đằng Phong cũng ở nơi này Chỉ sợ giải quyết không tốt Lữ Cận Hiền cao mày nói Nếu như Triệu Liêm có hơn 20 vạn quân Mặt ra quân tự nhiên sẽ đánh thắng dễ dàng Nhưng hết lần này đến lần khác trong tay lôi đằng phong hơn 10 vạn quân Tây Lăng ở nơi này Chậm rãi đánh là không có vấn đề, nhưng bọn hắn không có thời gian Diệp Ly lắc đầu nói lôi đằng phong không ở đây cùng chúng ta giúp sức liều mạng Lôi chấn đình phái lôi đằng phong tới đây cũng không phải giúp mặt cảnh lê dốc sức liều mạng với mặt gia quân đấy Khởi bẩm đại tướng quân, vương phi tần thống lĩnh trở về rồi Bên ngoài đại trướng thì vệ bẩm báo nói Lữ Cận Hiền gật đầu nói mời tần thống lĩnh tiến đến Tần phong vén màn tiến vào trầm giọng nói bái kiến vương phi, bái kiến đại tướng quân Diệp Ly liếc nhìn Tần Phong, hỏi Một Dương Tần Phong cung kính mà nói Một Dương đã tự vận bỏ mình tướng lãnh sở quân Cao Minh đầu hàng thuộc hạ mang hắn về Cao Minh Diệp Ly khẽ nhíu mày, đối với người này không có chút ấn tượng Phía sau nàng Trác tỉnh bẩm báo nói là cựu thần của mặt cảnh Lê Theo mặt cảnh Lê lúc hắn còn là Lê Vương Nhưng khi mặt cảnh lê lên ngôi bị một dương áp chết, bất hòa với phủ một dương hầu Lúc này phủ một dương hầu xảy ra chuyện, chỉ sợ hắn không có thiếu bỏ đá xuống ghế Diệt ly khẽ cao mày nói trước giam lại, về sau mang về cho vương ra xử trí Trong lòng Lữ Cận Hiền khẽ động nói vương phi, người này là tâm phúc mặt cảnh lê, như vậy cũng biết cơ mật sở quân Tần Phong nói Cao Minh đã biểu thị Chỉ cần Vương Phi tha cho hắn một mạng Hắn nguyện ý nói hết những gì biết cho chúng ta Tha cho hắn một mạng cũng không phải việc khó Lữ Cận Hiền gật đầu nói Vương Phi Người này không thể dùng Đối với phản đột Luôn làm người ta không ra thiết đấy Đặc biệt là loại người bỏ đá xuống giếm như cao minh thủ đoạn còn tệ hơn phản đồ Diệp Ly gật đầu nói đại tướng quân nói có lý Trác tỉnh, ngươi đi làm đi Vâng, thuộc hạ cáo lui Trác tỉnh cung kính nói Giao cơ, chưa trở về sao nhìn sau lưng tầng phong trống rỗng Diệp Ly nhẹ giọng hỏi Tần Phong gật đầu nói nàng muốn giải sầu, thuộc hạ lưu lại vài người bảo hộ nàng Một liệt cũng ở chung với nàng Diệp Ly gật đầu nói tùy nàng, việc này vốn khó xử cho nàng ấy rồi Đứng trên lập trường nữ nhân, nàng tuyệt đối không nguyện ý để giao cơ đối mặt với chuyện như vậy Nhưng đứng trên lập trường một người vợ, nàng lại không thể ngăn cản bố trí của mặt tu nghiêu Bởi vì trong lòng nàng, dù cho đồng tình với Giao cơ thì vĩnh viễn không thể vượt qua tình cảm của nàng đối với Mặt Tu Nghiêu Lại càng không cần phải nói hận ý của Mặt Tu Nghiêu đối với Phủ Mục Dương Hầu là bởi vì nàng Dù cho nàng có tha thứ thì cũng không thể bỏ xuống hận ý của Mặt Tu Nghiêu với bọn hắn Nàng sớm đã không còn đứng trên lập trường quân nhân dùng công chính và chính nghĩa Nàng là định quốc Vương Phi, thê tử của Mạc Tu Nghiêu. Tạ Vương Phi, Tần Phong trầm giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.exe.